Dị khách Tôi suýt bắt được một giấc mơ Lửng lơ giữa hai trạng thái Ngủ và tỉnh táo Tôi chỉ mơ hồ nghe thấy Một tiếng gọi xa xăm Tôi kéo chăn trùm qua khỏi đầu Rút cười vào trong Và để cho hơi ấm phủ lấy mình Những hình ảnh đã tan biến Nhưng ký ức được dỗ dành Vẫn còn chương chấn Một lần nữa câu hỏi mãnh liệt Lại bùng lên trong tâm trí tôi Liệu sự chia cách âm dương có thể cắt đứt mối dây tràn buộc suốt đời hay không? Tôi không có câu trả lời. Rồi tiếng gọi ấy lại cất lên một lần nữa. Em ơi, lại đây nè, em phải coi cái này. Giọng nói là của chồng tôi. Tôi lẩm bẩm, ứ ừ, rồi trút sâu hơn nữa hấp vào trong cái kén ấm áp của mình. Chồng tôi lại gọi lần nữa. Thật mà, em thật sự cần phải xem cái này. Tôi ước gì mình được ở lại nơi ấm áp và tĩnh lặng này. Tôi lại từ chối. Ừm, em không có muốn coi. Ở ngoài đó lạnh lắm. Em yêu à, em nhất định phải coi cái này. Nó đang gội trên bể cửa sổ kia kìa. Jack là người rất kiên trì. Cuối cùng tôi cũng phải nhượng bộ. Có cà phê chưa anh? Rồi, anh còn để dành cho em một cái bánh nướng nữa. Tất cả phê và cái bánh đướng đã dỗ tôi xuống giường, nhưng tôi vẫn mang theo cái chăn bông. Quấn mình thật kín, tôi ra phòng khách với chồng. <cười> Có gì vậy anh? Anh mỉm cười chỉ tay. <cười> em nhìn ra cửa sổ kìa. Tôi quay lại và ngạc nhiên khi thấy một con cú đang ngủ trên bệ cửa. Con cú màu trắng, ngoại trừ những đốm đen trải rác nơi mỏ và đầu những sợi lông. Nó ở đây lâu chưa anh? Từ lúc anh vừa dậy đó. Ồ, đẹp quá. Tôi ngồi trên sàn nhà trước cửa sổ và quan sát nó thở. Anh nghĩ tại sao nó ở đây vậy? Anh cũng không biết nữa. Quanh đây không hề có cú Trừ khi nó là giật đuôi hay là được phóng thích. Có lẽ nó lao vào cửa sổ khi đuổi theo thứ gì đó từ tàn cây. Anh có nghĩ nó bị thương không? Có thể là nó bị choáng hoặc là nó chỉ đang ngủ thôi. Tôi ngẫm nghĩ về điều đó, bỗng một ý nghĩ khác đột nhiên chiếm lấy tâm trí tôi. Khi tôi nhớ ra hôm đó là ngày gì, tôi thị thầm. Lẽ ra hôm nay là sinh nhật của bàbara, Barbara, em gái của tôi đã qua đời sáu tháng trước. Sau mười lăm tháng chiến đấu với bệnh ung thư, ngày nào tôi cũng nghĩ về em. Dịu lần tôi nhận ra Mình đang quay số điện thoại nhà em Đâu như em còn sống Có lẽ ngay lúc này đây Tôi đang trò chuyện cùng em Tôi nhớ em Và sếp vẫn chưa chạy trong một thời gian dài Tôi vẫn lưu tâm tới dĩ khách này Nhưng rồi tôi nhớ ra giấc mơ của mình Anh ơi Em hồi nãy có mơ thấy Bạc Bà Ra Và những bạn bè tưởng tượng của nó Thời điên thiếu Nó có hai chú tròi ma mút Đó là Tunra và Munra. Nó cũng có một con cú trắng mà nó vẫn gọi là Snow. Chúng sống trong một khu rừng sung xuê tươi tốt, gần một dòng sông. Giấc mơ rất sống động và trong họ rất vui vẻ bên nhau. Cảm giác đó thật dễ chịu. Lúc tỉnh giấc, em đã rất thanh thẳng, nên em đang cố tìm lại giấc mơ đó. Nó có vẻ rất thật. Rồi cái anh gọi em. Em à, anh nghĩ là có thể Barbara đã cởi Snow đến. Để cho em biết là cô ấy vẫn ổn. Ngày vào khoảnh khắc đó, Snow mở mắt ra và nhìn thẳng vào mắt tôi. Chúng tôi nhìn trao chăm chú, chỉ với tấm kính ở giữa trong chốc lát. Tôi đưa tay ra và đặt tay lên cửa sổ, gần như chạm vào Snow, nhưng chỉ tới tấm kính. Đôi mắt vàng trực của nó nhìn xoáy vào đôi mắt xanh lụ của tôi, rồi nó xoay người và bay đi. Chồng tôi hỏi em nghĩ làm sao? có phải là bà Bader đã gửi Snow tới không? Bà Bader thật là tinh tế. tôi trả lời rồi mỉm cười. anh bật cười. cười. đúng vậy. nếu là em, có lẽ em đã gửi Tundra hoặc là Munra tới. tôi cũng bật cười. biết rằng ở một nơi nào đó, em tôi cũng đang cười chăng? Dà rằng mối liên kết giữa chúng tôi dù rất mong manh nhưng sẽ kéo dài mãi mãi.